chiều chiều ngước mặt lên trời trông bầy cò trắng bay về nơi y đâu ngập ngừng. Y bien Mmm <laughs> Vẫn còn vui, thở hàng cam còn sai trái. Có bờ chuối xanh cao bên mấy nhà độc trầu nha. Có bóng ngoại tôi đầu bạc như bông đang lủng không trọng hành. miệng giày chó mắng bèo chửi dịch rồi lái vào nhà. bà mà, mà nhiều trầu cao Trải qua mấy cuộc bể dâu Dường cao hết trải dường trầu veo dày Chắc bà tôi cũng muốn gây lại giống trầu cao để sóng tạo nên tình thấm tươi nồng đượm Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn ngâu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá, thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lát nghĩa lạc màu sống tư. lữ khách thay gợi theo cánh cò bay niềm thương nỗi nhớ đến làng xưa đang nức nở đợi chờ nhưng đừng trở lại làm chi trong khói lửa mịt mờ đừng tìm kiếm những gì nơi quê ngoài vì nó đã biết cho bụi tan vắng dừng chân đây mà đổ lệ đau thương rồi tưởng tượng một nắm mồ lăn lèo đã vui sau bóng hình thân yêu cũ để ngàn thu không thấy mặt người kẻ ra đi bỏ làng xa xứ, phút nào quên rồi cũng nhớ cũng thương. làng của ai chẳng có một quê hương, một bà ngoại lưng còng tóc bà dù tiệt ngon đầy cao lương mỹ vị cũng không sao bằng tình ngoại.